Chương 26 Nói cách khác, tôi nghĩ đây dường như là một con người khác của tôi, Lou Clark, cô gái mà trong 20 năm chẳng đi đâu xa hơn một chặng xe buýt ở thị trấn quê nhà, giờ đây sắp bay tới đất nước thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần. Nhưng tôi xếp đồ vào chiếc túi du lịch nhỏ với tốc độ nhanh chóng hiệu quả của một nữ tiếp viên chỉ mang theo những thứ thiết yếu nhất. Trina lặng lẽ chạy lên quanh để bỏ vào những thứ khác mà nó nghĩ tôi sẽ cần Rồi chúng tôi đi xuống cầu thang Chúng tôi dừng lại giữa đường Bố mẹ đã có mặt sẵn trong hành lang Đứng cạnh nhau trong đứng cạnh nhau trong với vẻ đáng ngại Thường thấy mỗi khi chúng tôi lẻn về nhà sau một đêm đi chơi khuya Có chuyện gì vậy? Mẹ nhìn chầm chầm vào chiếc túi của tôi Trina đã dừng lại trước mặt tôi Lu đang đi Thụy Sĩ Nó nói Chỉ cần đi ngay bây giờ Hôm nay chỉ còn một chuyến bay thôi Chúng tôi chuẩn bị bước đi Thì mẹ tiến lên Không Miệng bà miếm lại với vẻ kỳ cục Tay khoanh lại một cách khó chịu Thật sự đấy Mẹ không muốn con liên đới. Nếu đây đúng là điều mẹ đang nghĩ Thì không được Nhưng Trina cất tiếng Liếc nhìn lại phía tôi Không được Mẹ nói Giọng mẹ cứng rắn lạ thường Không nhân gì hết Mẹ đã nghĩ chuyện, mẹ đã nghĩ nhiều về chuyện này Về mọi điều con kể với mẹ Nó sai trái, sai đạo đức Và nếu con mắc vào mớ bồng bông đó Nếu con định giúp một người tự vẫn Thì có thể cuối cùng con sẽ vướng vào đủ thứ rắc rối Mẹ con nói đúng đấy Bố nói Bố mẹ sẽ xem trên bản tin Chuyện này có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời con đấy, lưu, việc phỏng vấn vào đại học, mọi thứ. Nếu con có tiền án, con sẽ không bao giờ có được bằng đại học hay công việc tốt hay bất cứ thứ gì. Anh ấy đã đề nghị chị ấy tới. Chị ấy không thể cứ, thể, cứ thế lờ anh ấy đi được. Trina ngắt lời mẹ. Có chứ? Có, có thể lắm. Có chứ? Có, nó có thể. nó đã dành sáu tháng cuộc đời cho cái gia đình ấy và chuyện ấy đã cho nó bao nhiêu lợi lộc xét trên tình cảnh hiện tại chuyện ấy đã cho nhà này bao nhiêu lợi lộc với đám người đập cửa và hàng xóm ai ai cũng nghĩ chúng ta đã lừa phỉnh được nhiều tiền bạc hay đại loại thế không Cuối cùng nó đã có cơ hội để làm việc gì đó cho bản thân, thế mà giờ họ lại muốn nó đi tới chốn chết chóc ấy ở Thụy Sĩ, và dính dáng tới chuyện, có trời mới hiểu. Mẹ nói không, không, Luisa. Nhưng chị ấy phải đi, Trina nói. Không, nó không phải làm thế, nó làm đủ rồi. Chính nó đã nói vậy đêm qua, nó đã làm mọi việc có thể. Mẹ lắc đầu. Bất kể rắc rối nào mà nhà trainer định rước vào khi đi tới chỗ, chỗ, chỗ gì đó mà họ định đưa cậu con đẻ của họ tới. Mẹ không muốn Louisa dính dáng tới. Mẹ không muốn nó phá hủy cả cuộc đời mình. Con nghĩ con có thể tự quyết định. Tôi nói, mẹ không chắc con có thể. Đó là bạn con, Louisa. Đó là một thanh niên với cả cuộc đời phía trước. Con không thể tham gia vào chuyện này được. Mẹ, mẹ kinh ngạc khi con thậm chí dám nghĩ đến nó Dòng mẹ ghi rất lạ thường Mẹ không nuôi dạy con để con giúp người khác tự vẫn Con sẽ kết liễu cuộc đời ông ngoại ư Con nghĩ chúng ta cũng nên xua ông ngoại tới đi Dignitas hả? Ông ngoại là chuyện khác Không, chẳng khác gì Ông không thể làm những việc ông vẫn làm Nhưng cuộc đời ông quý giá Cuộc đời Will cũng quý giá y như vậy Đây không phải là quyết định của con, mẹ ạ, đây là quyết định của Will Ý nghĩa của tất cả chuyện này là để ủng hộ Will Ủng hộ Will, mẹ chưa bao giờ nghe cái gì ngu xuẩn như vậy Con còn bé lắm, lui ra. con chưa từng thấy gì, chưa từng, chưa làm được gì Và con đâu biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con thế nào Nhân danh chúa, làm sao con có thể ngủ mỗi đêm nếu con giúp cậu ấy làm chuyện này Con sẽ giúp một người tìm đến cái chết đấy. Con có hiểu rõ điều đó không? Con sẽ giúp Will, cậu thanh niên thông minh lịch lãm ấy, tìm đến cái chết. Con sẽ ngủ được vì con tin Will biết cái gì hợp lý với anh ấy. Và vì điều tồi tệ nhất với anh ấy là đánh mất khả năng đưa ra một quyết định dù nhỏ nhất. Tự làm một việc cho bản thân dù nhỏ nhất. Tôi nhìn bố mẹ. Tôi nhìn bố mẹ. Cố làm họ hiểu. Con không còn nhỏ nữa, con yêu anh ấy, con yêu anh ấy và con không nên để anh ấy một mình. Con không chịu được ý nghĩ, ý nghĩ không có mặt ở đó và không biết được việc anh ấy sắp. thôi nuốt khang, vậy đấy, con đi đây, con không cần bố mẹ thông cảm hay hiểu con, con sẽ đối mặt với mọi chuyện, nhưng con sẽ đi Thụy Sĩ dù bố mẹ có nói gì đi nữa. Gian sảnh, bé nhỏ trở nên yên lặng. Mẹ nhìn tôi chầm chầm như thể mẹ không hay biết tôi là ai Tôi bước một bước tới gần bà Cố làm cho bà hiểu Nhưng khi tôi lại gần bà lùi lại một bước Mẹ à, con nợ Will Con nợ anh ấy chuyện đi tới đó Mẹ nghĩ ai đã khiến con phải nộp đơn vào đại học Mẹ nghĩ ai đã khuyến khích con làm điều gì đó cho chính bản thân Đi du lịch, có tham vọng Ai đã thay đổi cách con nghĩ về mọi thứ Thậm chí cả về bản thân con Là Will đấy, Sáu tháng qua con đã làm được nhiều hơn, sống được nhiều hơn cả 27 năm trước gặp lại. Thế nên, nếu anh ấy muốn con đi Thụy Sĩ thì được, con sẽ đi, bất kể hậu quả thế nào. Mọi người im lặng hồi lâu, nó chẳng khác gì cô Lily cả. Bố nói khẽ, tất cả chúng tôi đứng yên, nhìn nhau chầm chầm. Bố và Trina... liếc nhìn nhau như thể mỗi người đang chờ người kia nói gì đó nhưng mẹ phá vỡ im lặng nếu con đi luisa con không cần về nữa những từ ấy bay ra khỏi miệng bà như sỏi đá tôi nhìn mẹ kinh ngạc ánh mắt bà cứng rắn ánh mắt ấy căng lên khi bà quan sát phản ứng của tôi cứ như thể một bức tường tôi chưa bao giờ thấy chợt dựng đứng lên giữa chúng tôi mẹ à mẹ nói thật đấy Thế này chẳng khác gì sát nhân cả. Josie, đó là sự thật. Bernard, em không thể tham gia vào chuyện này. Tôi là đã nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thấy Katrina tỏ ra nao núng như lúc này. Tôi thấy bố đưa tay nắm cánh tay của mẹ để chỉ trích hay để an ủi thì tôi không biết. Trong một thoáng, đầu tôi trống rỗng. Rồi hầu như chẳng biết mình đang làm gì. Tôi từ từ đi xuống cầu thang, lướt qua bố mẹ rồi đi ra cửa. một giây sau em gái đi theo tôi khóe miệng bố xịu xuống như thể bố đang kìm nén mọi thứ rồi bố quay sang mẹ đặt một tay lên vai bà mắt bà kiếm tìm gương mặt ông như thể bà đã biết ông sắp nói gì rồi ông luyện chìa khóa của trina nó bắt lấy bằng một tay này ông nói đi ra bằng cửa sau qua vườn nhà bà Doety, lấy chiếc xe tải Ngồi trong xe tải người ta không thấy được đâu. Nếu đi ngay và giao thông không quá tệ thì con sẽ tới kịp đấy. Chị có biết tất cả chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu không? Katrina nói. Nó liếc ngang sang tôi khi chúng tôi lướt vùng, khi chúng tôi phóng bù vù trên đường cao tốc. Không. Tôi không thể nhìn nó lâu. Tôi đang sụp sạo cái túi. Cố nghĩ xem mình đã bỏ quên gì. Tôi cứ nghe vang vọng trong tai tiếng của bà Trina. ra Là cô làm ơn tới nhé Tôi biết chúng tôi rất lạ lùng Nhưng làm ơn Cô đến đây là chuyện vô cùng quan trọng Chết tiệt Em chưa bao giờ thấy mẹ như thế Trina tiếp tục Hộ chiếu, ví, chìa khóa Chìa khóa, để làm gì Tôi đâu còn nhà nữa Katrina liếc sang tôi Ý em là giờ mẹ đang giận Nhưng chị tại mẹ sốc quá Chị biết rồi mẹ sẽ ổn cả thôi mà Phải không Dạo em về nhà nói với mẹ rằng em có bầu, em cứ nghĩ mẹ sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa, nhưng chỉ mất. Mấy nhỉ? Hai ngày là mẹ lại làm lành rồi. Tôi nghe nó nói lao xao bên cạnh nhưng tôi không thật sự để ý. Tôi không tập trung được vào cái gì. Đầu mút, đầu mút dây thần kinh của tôi chừng như bật cả lên. Chúng náo loạn với hình ảnh dự báo. Tôi đang tới gặp Will, bất kể còn gì khác, đó vẫn là sự thật. Tôi hầu như có thể cảm thấy những dặm đường giữa chúng tôi rút lại, như thế chúng tôi đang ở hai đầu của một sợi dây đàn, sợi dây đàn hồi vô hình nào đó. Trinh, sao ạ? Tôi nuốt khang, đừng để chị lỡ chuyến bay này nhé. Em gái tôi quyết tâm hết sức, chúng tôi giành đường tăng tốc ở làng ngoài cung. vượt quá tốc độ tối đa và nghe đài để biết bản tin giao thông, rồi cuối cùng sân bay cũng hiện ra trong tầm mắt. Nó phanh két lại và tôi đang xuống xe, thì nghe nó nói, Này, Lưu, xin lỗi, tôi quay lại, chạy vài bước về phía nó. Nó ôm tôi thật chặt, chị đang làm đúng đấy. Nó nói, nó nhìn như sốc khóc, giờ thì đi đi, nếu chị lỡ chuyến bay chết tiệt đó sau khi em nhận xấu, sáu lỗ trên bàn lái thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa Tôi không quay lại Tôi chạy như bay tới bàn của hãng hàng không thụy sĩ Và tôi phải nói tên ba lần mới đủ rõ ràng để được nhận vé Quá nửa đêm một chút Tôi tới Zurich Vì đêm quá khuya Bà trainer làm đúng như đã hứa là thuê cho tôi một phòng khách sạn trong sân bay Bà bảo bà sẽ đưa xe đến đón tôi vào 9 giờ sáng tôi đã nghĩ tôi sẽ không ngủ được nhưng tôi ngủ một giấc ngủ chập chờn mộng mị quỷ quái suốt nhiều giờ rồi thức dậy lúc 7 giờ sáng mà chẳng biết mình đang ở đâu tôi chếnh choáng nhìn quanh căn phòng xa lạ nhìn những tấm rèm nặng trịch màu đỏ đun được thiết kế để chặn hết ánh sáng nhìn chiếc tivi màn hình phản lớn nhìn chiếc túi du lịch mà tôi thậm chí không buồn dở ra tôi kiểm tra đồng hồ Lúc này theo giờ Thụy sĩ là 7 giờ hơn, và khi nhận ra mình đang ở đâu, tôi đột ngột, tôi đột nhiên thấy lòng mình thắt lại vì sợ hãi. Tôi bò ra khỏi giường, vừa kịp lúc để nôn trong phòng tắm nhỏ, tôi khuyểu xuống sàn gạch, tóc tôi bê bết quanh trán má tôi áp vào tấm sứ lạnh lẽo tôi nghe thấy tiếng mẹ, sự phản đối của bà, và tôi cảm thấy có một nỗi sợ tối tăm Lan tỏa trong lòng. Tôi không sẵn sàng đối mặt với chuyện này. Tôi không muốn nhất, thất bại lần nữa. Tôi không muốn phải nhìn quê chết. Tôi lại gượng dậy, nôn thốc tháo ầm ỉ. Tôi không ăn được. Tôi cố gắng nuốt được một tách cà phê đen, tắm rồi mặc đồ. Đến 8 giờ thì xong xuôi. Tôi nhìn bộ váy xanh lá nhạt tôi nhét vào túi tối qua và tự hỏi. Không biết nó có phù hợp với nơi tôi sắp tới Mọi người sẽ mặc đồ len cả à Tôi có nên mặc thứ gì đó tươi sáng và sống động hơn Ví như chiếc váy đỏ mà tôi biết Will rất thích Sao bà Trina gọi tôi tới đây Tôi kiểm tra điện thoại di động Băng khoăn không biết có nên gọi cho Katrina không Giờ ở nhà là 7 giờ sáng Nhưng có lẽ nó đang mặc đồ cho Thomas Và ý nghĩ nói chuyện với mẹ thật quá sức chịu đựng Tôi trang điểm một chút rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Chưa bao giờ tôi cô đơn tới vậy trong đời. Khi không chịu đựng được phải ngồi trong căn phòng bé tí này thêm nữa, tôi quẳng mọi thứ còn lại vào túi rồi đi ra. Tôi định mua một tờ báo và đứng đợi ở hành lang. Như thế. Như, như thế không thể tệ hơn ngồi trong căn phòng tối đen sau những tấm rèm với sự im ắng hoặc với tiếng từ kênh thông tin vệ tinh. Tôi sắp đi qua quầy tiếp tân thì thấy chiếc máy tính đặt gọn gàng trong một góc. Trên đó đề cho khách sử dụng vui lòng, vui lòng hỏi ở quầy tiếp tân. Tôi dùng máy tính được không? Tôi nói với cô tiếp tân. Cô gật đầu và tôi mua vé dùng một giờ. Đột nhiên, tôi biết rất rõ mình muốn nói chuyện với ai Từ trong lòng tôi biết anh là một trong số ít những người Tôi có thể tin tưởng nói chuyện trên mạng vào lúc này Tôi đăng nhập vào chatroom và gõ vào ô tin nhắn Richie, anh có đó không? Chào buổi sáng, ông, hôm nay cô lên mạng sớm thế Tôi chần chừ một chút rồi gõ tiếp Tôi sắp bắt đầu một ngày kỳ lạ nhất trong đời Tôi đang ở Thụy Sĩ. Anh ấy hiểu điều đó có nghĩa gì. Tất cả bọn họ đều hiểu điều đó có nghĩa gì. Bệnh viện đó là chủ đề của rất nhiều cuộc tranh luận nóng bỏng. Tôi gõ. Tôi sợ lắm. Thế tại sao cô lại ở đấy? Vì tôi không thể không tới. Anh ấy yêu cầu tôi. Tôi đang ở trong khách sạn chờ tới gặp anh ấy. Tôi ngập ngừng rồi gõ tiếp. Tôi không biết ngày hôm nay sẽ kết thúc thế nào. Ôi! Ông! Tôi phải nói gì với anh ấy, làm sao tôi thay đổi được quyết định của anh ấy. Trì hoãn một lúc lâu anh mới gọi tiếp, chữ của anh xuất hiện trên màn hình chậm hơn bao giờ. Chậm hơn bình thường, như thể anh đang rất thận trọng. Nếu anh ấy đã ở Thụy Sĩ, ông, tôi không nghĩ anh ấy sẽ thay đổi quyết định đâu. Tôi thấy cục nghiện to tướng dâng lên trong cổ, tôi vội nuốt xuống. Richie đang gọi, đang gọi tiếp, đó không phải lựa chọn của tôi, đó cũng không phải lựa chọn của hầu hết những chúng tôi trong website này, tôi yêu cuộc sống mình dù tôi mong nó đã khác, nhưng tôi hiểu tại sao bạn cô lại thấy thế là đủ rồi, mệt mỏi lắm khi phải sống cuộc đời này, mệt mỏi theo cái cách mà EB không bao giờ hiểu thấu. Nếu anh ấy đã quyết định, nếu anh ấy đã thực sự không thể thấy một con đường để mọi thứ tốt lên với anh ấy, thì tôi nghĩ điều tốt nhất cô làm được chỉ là có mặt ở đó. Cô không phải xem anh ấy có đúng không, nhưng cô phải có mặt ở đó. Tôi nhận ra mình đang nín thở. Chúc may mắn, ông. Sau đó tới thăm tôi nhé. Sau chuyện ấy có thể mọi thứ sẽ trở nên hơi khó khăn cho cô. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn muốn có một người bạn như cô. Ngón tay tôi vẫn lơ lửng trên bàn phím, tôi gõ, tôi sẽ tới. Đúng lúc đó cô tiếp tân bảo tôi bằng xe, rằng xe của tôi đã tới bên ngoài. Tôi không biết mình mong đợi gì, có lẽ là một tòa nhà trắng đứng bên hồ, hoặc trên ngọn núi tuyết phủ. Có lẽ là một mặt tiền ốp đá đúng kiểu bệnh viện với một tấm biển mạ đồng treo trên tường. Tôi không ngờ là phải lái xe qua một khu công nghiệp cho tới khi đến một nơi trông chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường. Bao bọc xung quanh là nhà máy và thật kỳ lạ là cả một sân bóng. Tôi băng qua thềm, vượt qua một biển cá vàng rồi vào trong. Người phụ nữ mở cửa biết ngay tôi tới tìm ai. Anh ấy ở đây. Cô có muốn tôi chỉ cho không? Khi đó tôi đứng trong chân Tôi nhìn trân trân vào cánh cửa đóng im ỉm, Giống một cách lạ lùng với cánh cửa Trong khu nhà phụ của Will Mà tôi đã đứng bên ngoài suốt mấy tháng qua Tôi hít một hơi thật sâu Rồi gật đầu Tôi thấy chiếc giường trước khi thấy anh Nó choáng lấy căn phòng bằng chất gỗ gụ Bằng đống chăn gối in hoa lạ mắt Chẳng hề ăn nhập gì với nó Ông Traynor ngồi một bên, bà Traynor ngồi bên kia. Trong bà xanh xao phờ phạc. Bà đứng dậy như trong thấy khi trông thấy tôi Luisa ra. ngồi trên chiếc ghế gỗ trong góc phòng, cúi gập xuống đầu gối, hai tay áp vào nhau như đang cầu nguyện. Cô nhấc mắt lên khi tôi bước vào để lộ đôi mắt thâm quần, đỏ ngầu nổi buồn đau và trong một thoáng tôi thấy thương cảm cho cô. tôi sẽ làm gì nếu Katrina cứ khăng khăng rằng nó có quyền làm việc tương tự căn phòng sáng của thoáng căn phòng sáng sủa thoáng đảng giống như một phòng sinh hoạt của gia đình thượng lưu sàn nhà lát gạch trải thảm đắt giá cuối phòng có một bộ sofa hướng ra khu vườn nhỏ tôi chẳng biết phải nói gì quả là một cảnh tượng trần tục vô cùng kỳ quái Ba người họ ngồi đó như thể là một gia đình đang cố nghĩ xem hôm nay nên đi tham quan ở đâu. Tôi quay về phía giường. À, tôi nói, túi sách vẫn ở trên vai. Tôi cho rằng dịch vụ phòng không được tốt lắm phải không? Ánh mắt Will khóa mắt tôi và bất chấp mọi thứ, bất chấp mọi nỗi sợ hãi, sự thật rằng tôi đã nôn hai lần. Rằng tôi cảm thấy như đã không ngủ cả năm nay Tôi bất chợt thấy vui vì đã đến Không phải vui mà là nhẹ nhõm Như thế tôi đã cắt bỏ một phần Tôi đã cắt bỏ được phần đau đớn, mụn phiền trong bản thân Bước nó đi Rồi anh mỉm cười Thật đáng yêu nụ cười của anh Chậm chậm, đầy nhận thức Thật kỳ lạ, tôi thấy mình mỉm cười lại Phòng đẹp quá Tôi nói, rồi đột nhiên nhận ra đó là một bình luận ngớ ngẩn. Tôi thấy Georgina Trayner nhắm mắt và tôi đỏ mặt. Quê quay sang mẹ anh, con muốn nói chuyện với Lu, được không ạ? Bà cố mỉm cười, tôi thấy một triệu điều trong ánh mắt bà nhìn tôi khi ấy, nhẹ nhõm, biết ơn, một thoáng cay đắng vì phải đứng ngoài trong những phút ngắn ngủi ấy, có lẽ thậm chí... Còn có chút hy vọng rằng sự xuất hiện của tôi sẽ mang ý nghĩ gì đó Rằng số phận này có thể sẽ rẽ hoặc Tất nhiên rồi Bà đi qua tôi ra hành lang Và khi tôi đứng tránh cửa để bà đi qua Bà đưa tay chạm và bắp tay tôi Chỉ thật nhẹ Mắt chúng tôi chạm nhau Đôi mắt bà thật dịu Thật dịu Tới nổi trong một thoáng trong bà giống như một người hoàn toàn khác Rồi bà quay đi Đi nào, Jocina bà nói khi thấy cô con gái không nhúc nhích Georgina từ từ đứng dậy và lặng lẽ đi ra chính tấm lưng cô cho thấy sự miễn cưỡng của cô rồi chỉ còn lại hai chúng tôi quều được kê cao người trên giường đủ để nhìn được ô ra ô cửa sổ bên trái nơi đài phun trong khu vườn nhỏ róc rách tuôn một dòng nước sạch xuống cái bệ bên dưới Trên tường treo một bức tranh hoa thực dược Đóng trong cái khung sập sệt Tôi nghĩ đó quả là bức tranh quá nhếch nhác Khi phải ngắm vào những giờ cuối của cuộc đời Thế em không định Em không định thay đổi quyết định của anh Em tới đây tức là em đã chấp nhận lựa chọn của anh Đây là điều đầu tiên nằm trong tầm kiểm soát của anh Kể từ vụ tai nạn Anh hiểu Thế đấy, anh hiểu, tôi cũng hiểu, chẳng còn gì để tôi làm. Bạn có biết không? Bạn có biết không nói gì là chuyện khó khăn tới mức nào không? Khi mà từng tế bào trong cơ thể khao khát làm điều ngược lại, tôi đã luyện để không nói gì trên suốt cả chặng bay, thế mà giờ đây điều ấy vẫn bóp ngạt tôi, tôi gật đầu. Khi cuối cùng cũng cất tiếng giọng tôi thều thào, bùng vỡ, Câu thốt ra là câu duy nhất tôi có thể nói một cách an toàn. Em nhớ anh. Khi ấy, anh có vẻ thư giãn. Lại đây em. Rồi khi tôi lưỡng lự, làm ơn lại đây nào? Ngay đây, trên giường, ngay bên cạnh anh. Lúc ấy, tôi nhận ra rằng có sự nhẹ nhõm thật sự trong biểu hiện của anh. Anh vui khi nhìn thấy tôi theo cách mà anh sẽ không bao giờ có thể nói ra. Và tôi tự nhủ phải xem như vậy là đủ. Tôi sẽ làm điều anh đã yêu cầu và sẽ phải xem như thế là đủ. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua người anh. Tôi ngã đầu lên ngực anh để cơ thể mình tiếp nhận từng đợt dâng lên hạ xuống nhẹ nhàng của nó. Tôi có thể cảm nhận đầu ngón tay quêu ấn nhẹ vào lưng mình. Hơi thở anh ấm áp trên mái tóc. Tôi nhắm mắt lại. Hít hà, hít vào hương cơ thể anh, vẫn giống mùi gỗ tuyết tùng đắt đỏ, bất chấp không khí mới lạ dịu nhẹ của căn phòng, mùi nước tẩy trùng than thoảng bên dưới. Tôi cố không nghĩ tới điều gì, tôi chỉ cố hết sức, cố thẩm thấu qua khứu giác người đàn ông tôi yêu, cố in dấu những gì tôi bỏ sót ở anh lên cơ thể mình. Tôi không nói, rồi tôi nghe tiếng anh. Tôi gần sát anh tới nỗi, tiếng nói của anh dường như nhẹ nhàng thẩm thấu qua cơ thể tôi. Này Clark, anh nói, kể anh nghe chuyện gì vui vui. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời thủy sĩ xanh sáng, và tôi kể anh câu chuyện về hai người. Hai người không nên gặp nhau, hai người chẳng ưa gì nhau khi mới gặp, nhưng họ thấy mỗi người trong họ. là người duy nhất trên đời có thể hiểu được người kia. Và tôi kể với anh về những chuyến phiêu lưu của họ, về những nơi họ từng đến, về những thứ tôi được tận mắt nhìn thấy mà tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến. Tôi gọi cho anh nhớ lại những bầu trời đầy sấm chớp và những vùng biển lông lanh, ngủ sắc, và những đêm ngập tiếng cười cùng những câu đùa ngộ ngỉnh. Tôi vẽ ra trước mắt anh một thế giới, một thế giới cách xa một khu công nghiệp Thụy Sĩ. Một thế giới mà trong đó ít nhiều anh vẫn là con người như anh hằng mong ước. Anh vẽ ra thế giới. Tôi vẽ ra thế giới anh đã vạch đường cho tôi, đầy những điều kỳ diệu và mới và khả năng. Tôi để anh biết một nỗi đau đã được chữa lành theo một cách mà anh không bao giờ biết được. Mà chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến một phần trong tôi luôn mang nợ anh. Khi nói... Tôi biết đây sẽ là những lời quan trọng nhất tôi từng nói trong đời, và điều quan trọng đó là những lời thật chân thật. Chúng không mang tính truyền bảo, không phải một nỗ lực thay đổi quyết định của anh, mà chỉ để bày tỏ lầm trân trọng với những điều Will từng nói. Tôi kể cho anh chuyện vui vui. Thời gian chậm lại, cô đồng cả hai chúng tôi, chỉ còn hai chúng tôi, và tôi lẩm bẩm trong căn phòng trống trơn ngập nắng. Will không nói gì, anh không trả lời, không bình luận chăm chọc cũng không cười giễu. Tỉnh thoảng anh gật đầu, đầu anh áp vào đầu tôi và thì thầm, hoặc khẽ thốt lên một tiếng thể hiện niềm thỏa mãn trước một ký ức đẹp đẽ nữa. Đó đã là, tôi nói với anh, sáu tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời em. Im lặng hồi lâu, buồn cười thật, clacca. Với anh cũng thế Thế rồi Chỉ vậy thôi Trái tim tôi tan vỡ Mặt tôi nhăn nhấm Sự bình tĩnh tan biến Tôi ghi chặt anh Tôi không còn bận tâm rằng anh có thể cảm nhận Cơn thủng thức từ cơ thể tôi Bởi lẽ nỗi đau Đã phủ chụp lấy tôi Nó nhấn chìm tôi Xé nát trái tim Cõi lòng và trí não tôi Nó đè nghiến tôi Và tôi không chịu nổi Tôi thật sự nghĩ tôi không chịu nổi Đừng, clack, anh thì thầm, tôi cảm thấy môi anh trên tóc tôi. Ôi xin em đừng, nhìn anh này. Tôi nhắm nghiền mắt và lắc đầu. Nhìn anh đi, xin em đấy. Tôi không thể. Em đang giận, làm ơn, anh không muốn làm em đau hay khiến em. Không, tôi lại lắc đầu. Không phải thế, em không muốn. Tôi áp má vào ngực anh. Em không muốn thứ cuối cùng anh nhìn thấy là khuôn mặt khổ sở vẹo vợ đầy tàn nhang của em Em vẫn không hiểu phải không Clark Tôi nghe thấy nụ cười trong tiếng Anh Đây không phải lựa chọn của em Một hồi lâu sau tôi mới bình tĩnh lại Tôi hỉ mũi, hít một hơi thật sâu Cuối cùng tôi chống người lên kiểu tay Và tôi nhìn lại anh Đôi mắt anh vốn nhọc nhằn và bất hạnh quá lâu Trong bình thản thư thái lạ thường Em đẹp vô cùng Buồn cười thật Lại đây, anh nói, ngay cạnh anh Tôi lại nằm xuống, đối mặt với anh Tôi thấy chiếc đồng hồ phía trên cánh cửa Và đột nhiên có cảm giác thời gian đã hết Tôi cầm cánh tay anh, vòng thật chặt quanh tôi xiết chân tay tôi quanh người anh Để hai chúng tôi quấn lấy nhau thật chặt Tôi cầm tay anh, bàn tay phải cử động được và cài các ngón tay tôi vào các ngón tay anh Hôn những khớp tay khi tôi cảm thấy anh siết tay mình Giờ đây cơ thể anh đã quá thân thuộc với tôi Tôi quen với nó theo cách mà tôi chưa bao giờ quen với cơ thể Patrick Sức mạnh cũng như sự già tổn thương của nó, những vết sẹo và mùi hương Tôi để mặt mình sát mặt anh để mức đường né, đến mức đường nét của anh trở nên mờ ảo và tôi bắt đầu lạc mình vào trong đó. Tôi đưa mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, da anh, chân mày anh, nước mắt vô tình rơi xuống má tôi. Mũi tôi áp vào mũi anh và trong khi đó anh lặng lẽ nhìn tôi, quan sát tôi một cách chăm chú như thể đang cất giữ từng tế bào trên cơ thể tôi. anh đã rút lui, ẩn vào một nơi tôi không với tới. Tôi hôn anh, cố đưa anh trở lại. Tôi hôn anh và đặt môi tôi thật yên trên môi anh để hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào dòng lệ từ mắt tôi. Và dòng lệ từ mắt tôi trở thành muối trên da anh. Tôi tự nhủ rằng ở một nơi nào đó, những mảnh nhỏ xíu của anh sẽ trở thành những mảnh nhỏ xíu của tôi. Nhai, nuốt, sống động. vĩnh vĩnh hằng. Tôi muốn ấn từng chút một của cơ thể mình lên anh. Tôi muốn áp chặt thứ gì đó vào anh. Tôi muốn cho anh từng mảnh sự sống tôi cảm nhận và bắt anh phải sống. Tôi nhận ra mình sợ phải sống thiếu anh. Sao anh lại có quyền phá hủy cuộc sống của em? Tôi muốn gặng hỏi anh, mà em lại không được nhúng tay vào cuộc sống của anh. Nhưng tôi đã hứa. Thế nên tôi ôm anh, Will Trainer Thần đồng thành phố một thời tay đua xe cựu phách một thời vận động viên nhà du thám người yêu tôi ôm ghì anh không nói gì nhưng lại lặng thầm nói mãi với anh rằng anh được yêu ôi nhưng anh được yêu tôi không biết chúng tôi nằm như thế bao lâu tôi lờ mờ nghe cuộc trò chuyện khe khẽ bên ngoài nghe tiếng giày sột soạt tiếng chuông nhà thờ ngân từ một nơi nào xa xăm cuối cùng Tôi nghe anh thở hắt ra gần như rùng mình, rồi anh ngửa đầu ra một chút để chúng tôi có thể nhìn rõ nhau. Tôi chết mắt nhìn anh. Anh khẽ mỉm cười với tôi, gần như một lời xin lỗi. Clark, anh nói khẽ, em gọi bố mẹ anh vào được không? Chương 27 Hội đồng công tố hoàng gia, kính gửi. Bệnh trưởng viện công tố báo cáo mật về William Trainer, William John Trainer ngày 4 tháng 9 năm 2009. Cảnh sát điều tra đã phỏng vấn mọi người liên đới tới trường hợp kể trên và tôi đính kèm theo đây hồ sơ chứa mọi tài liệu liên quan. Đối tượng trung tâm của cuộc điều tra là ông William Trainer, 35 tuổi. Cựu thành viên của hãng Madinley Lewins, trụ sở đặt tại thành phố London Ông Traynor bị tổn thương cột sống sau tai nạn giao thông năm 2007 Và đã được chẩn đoán bị liệt tứ chi mức C5 6 với cử động hạn chế Chỉ ở một cánh tay, cần được chăm sóc 24 trên 24 Bệnh sử của ông được đính kèm Hồ sơ cho thấy rằng ông Traynor đã nỗ lực tối đa để hợp thức hóa tình trạng pháp lý trước khi ông đi sang Thụy Sĩ. Chúng tôi đã được luật sư của ông, ông Michael Lawler, chuyển tiếp một đơn bày tỏ nguyện vọng có chữ ký và chứng nhận của nhân chứng, cùng với bản photo của mọi tài liệu làm bằng chứng thích hợp, có liên quan tới những thảo luận từ trước của ông tới với viện Dignitas. Với bệnh viện Dignitas, Cả gia đình và bạn bè ông Trayner đều bày tỏ sự phản đối với ước nguyện đã tuyên bố của ông về việc kết thúc vĩnh viễn cuộc sống. Nhưng vì bệnh sử và những nỗ lực trước đó với cuộc sống của chính ông, chi tiết trong bệnh án đính kèm, tính cách thông minh và mạnh mẽ của ông, họ rõ ràng đã không thể can ngăn ông ngay cả trong giai đoạn 6 tháng kéo dài, vốn được đặc biệt thỏa thuận với ông vì mục đích này. Lưu ý rằng, một trong những người hưởng tài sản theo di chúc của ông Traynor là người chăm sóc được ông thuê, cô Louisa Clark. Vì thời gian hợp tác ngắn ngủi giữa ông với cô Traynor, có thể sẽ có một số câu hỏi được đặt ra liên quan tới sự hào phóng của ông đối với cô, nhưng tất cả các bên đều cho biết họ không muốn tranh luận về những mong muốn đã công bố của ông Traynor. Đó là những tài liệu hợp pháp. Cô đã được phỏng vấn nhiều lần và cảnh sát hài lòng khi biết cô đã nỗ lực hết sức để ngăn cản ý định của ông. Hãy xem lịch phiêu lưu đính kèm bằng làm bằng chứng. Cũng cần phải lưu ý rằng bà Camilla Trainer, mẹ ông, vốn là một quan tòa đáng kính trong nhiều năm, đã trình đơn thôi việc trước dư luận xung quanh vụ việc. Dễ hiểu vì sao bà và ông Trainer sớm chia tay sau cái chết của con trai. Dù sử dụng dịch vụ trợ tử ở bệnh viện nước ngoài không phải điều CPS, Hội đồng Công tố Hoàng gia, xem xét khuyến khích, nhưng đánh giá những bằng chứng đã thu thập được rõ ràng là hành động của gia đình và những người chăm sóc ông trainer phù hợp với những nguyên tắc hiện hành đã được đặt ra liên quan tới vấn đề trợ tử và vấn đề truy tố những người liên quan tới người đã chết. một Ông Rainer được đánh giá là đủ năng lực pháp lý và có một mong muốn tự nguyện, trong sạch, kiên quyết và được thông tin đầy đủ để thực hiện quyết định đó. 2. Không có bằng chứng về bệnh lý tâm thần cũng như về sự ép buộc dù ở mức độ nào. Ba, Ông Rainer bày tỏ một cách rõ ràng rằng ông mong muốn tự tử. 4. Bệnh tình của ông Rainer rất nặng và vô phương cứu chữa. 5. Những hành động hộ tống ông Rainer chỉ là những hỗ trợ hoặc tác động không đáng kể. 6. Những hành động hộ tống ông Rainer có thể được xem là hỗ trợ miễn cưỡng khi phải đối mặt với ý muốn kiên định từ phía nạn nhân. 7. Tất cả các bên liên quan đều đã hỗ trợ hết mức cho cảnh sát điều tra vụ việc này. Vì những điều đã liệt kê trên đây, vì phẩm chất tốt vốn có của tất cả các bên và vì bằng chứng đính kèm, Tôi đề nghị không phục vụ tính hiếu kỳ của báo chí bằng cách bằng cách theo đuổi vụ kiện trong vụ việc này. Bằng cách theo đuổi kiện cáo trong vụ việc này, tôi gợi ý rằng nếu có tuyên bố công khai nào được đưa ra nhằm mục đích kể trên, Giám đốc Viện Kiểm sát Anh hãy làm rõ rằng vụ trainer không đặt ra tiền lệ nào và CPS sẽ tiếp tục đánh giá từng trường hợp với những sự kiện và hoàn cảnh riêng của nó. Trân trọng! Sheila McKinnon, Hội đồng Công tố Hoàng gia Phần kết Tôi đang theo đúng chỉ dẫn Tôi ngồi dưới bóng mái hiên xanh thẫm của quán cà phê Nhìn ra con đường Rue des Front Bourgeois Tên thang, ánh nắng nhạt nhòa của mùa thu Paris sưởi ấm một mặt một bên mặt tôi Trước mặt tôi Người phục vụ mang phong cách gola, gola đặt xuống một đĩa bánh sừng bò và một tách cà phê pha phim lớn. Cách 200m dưới đường, hai người đi xe đạp dừng lại gần đèn tín hiệu giao thông và bắt chuyện với nhau. Một người đeo chiếc ba lô màu xanh thò ra hai cái bánh mì dài lớn tạo thành những góc ngộ nghĩnh. Không khí tĩnh và nồm mang hương cà phê và bánh ngọt. và mùi thuốc lá hăng hăng của ai đó. Tôi đọc thư, tôi đọc xong thư của Trina. Nó bảo lẽ ra nó phải gọi điện, nhưng nó không trả được tiền cước quốc tế. Nó xếp thứ nhất cả lớp năm kế toán 2, và có bạn trai mới, Sundip. Anh chàng đang cố nghĩ xem có nên làm cho công ty xuất nhập khẩu của bố cậu ở Heathrow, và cậu có gu âm nhạc còn dở tệ hơn cả Trina. Thomas sướng như điên khi được lên lớp ở trường Bố chúng tôi vẫn làm việc rất tốt Ông nhắn gửi tình yêu thương đến tôi Nó khá chắc là mẹ sẽ sớm tha thứ Mẹ chắc chắn đã nhận được thư chị. Nó nói, em biết mẹ đọc rồi, cho mẹ thêm thời gian Em nhấp, tôi nhấp một cụm cà phê Chợt nhớ về phố Renfrew và một mái gia đình Chừng như cách xa hàng triệu năm, hàng triệu dặm Tôi ngồi đó hơi nheo mắt trước ánh nắng nhẹ Quan sát một phụ nữ đeo kính râm Đang sửa sang mái tóc trước tấm gương Là khung kính của một cửa hiệu Cô mím môi Cô mím môi trước hình ảnh phản chiếu của mình Thẳng người lên một chút Rồi tiếp tục bước xuống đường Tôi đặt tách xuống Hít một hơi thật sâu Rồi cầm lá thư khác lên Lá thư tôi mang bên mình tới nay đã gần 6 tuần. Trên mặt trước phong bì, dưới tên tôi là dòng chữ in hoa. Chị đọc ở quán cà phê Marquis Rue de Francbourgeois, bên cạnh là bánh sừng bò và một tách cà phê cream cỡ đại. Tôi đã bật cười, dù nước mắt rơi lã chả khi lần đầu đọc chiếc phong bì này, tính cách điển hình của Will. Ông chủ tới phút cuối cùng Người bồi bàn Một anh chàng cao ráo nhanh nhẹn Có cả tá mẫu giấy nhớ Dán trên phần ngực chiếc tạp dề, Quay lại và bắt gặp mắt tôi Cái nhướng mày của anh như muốn hỏi Ổn cả chứ Vâng tôi nói Rồi hơi e dè oui. Bức thư được đánh máy Tôi nhận ra phong chữ Trên tấm thiệp anh đã gửi cho tôi dạo trước Tôi dựa lưng vào ghế Và bắt đầu đọc Clock. Tới lúc em đọc lá thư này thì chắc đã qua mấy tuần rồi Dù với những kỹ năng tổ chức mới có của em Anh ngờ là em không thể tới được Paris trước đầu tháng 9 Anh hy vọng cà phê ngon và mạnh Còn bánh sừng bò thì tươi Và thời tiết vẫn đủ nắng để ngồi bên ngoài Trên một trong những chiếc ghế kim loại không bao giờ phẳng phẳng mặt đặt ngoài vỉa hè Nó không tệ đâu, quán market ấy mà Bít tết bò cũng ngon Nếu em thích quay lại ăn trưa Và nếu em nhìn xuống đường về phía bên trái Hy vọng em sẽ nhìn thấy Latisson Parfumer Sau khi đọc xong lá thư này Em nên tới đó để thử mùi hương hình như Mang tên Papillon Extreme Không nhớ rõ nữa Anh cứ luôn nghĩ em Mà sức mùi ấy thì tuyệt lắm Được rồi Chỉ dẫn chừng ấy thôi Lúc trước có nhiều điều anh muốn nói với em và đã nói trực tiếp với em nhưng a em bực bội lắm và b em sẽ không chịu để anh nói ra hết tất cả những điều này đâu em lúc nào cũng nói quá nhiều thế nên nghe này từ ngân phiếu tờ ngân phiếu em nhận trong chiếc phong bì đầu tiên từ Michael Lawler không phải là toàn bộ tiền đâu đó chỉ là một món quà nhỏ Để giúp em vượt qua những tuần thất nghiệp đầu tiên và để đưa em tới Paris Khi trở lại anh, em mang lá thư này tới cho Michael tại văn phòng của ông ấy ở London Và ông ấy sẽ đưa cho em những giấy tờ liên quan để em nhận được một tài khoản mà ông ấy đã lập cho anh dưới tên em Tài khoản này đủ cho em mua một chỗ nào đó xinh đẹp để sống Cho em trả tiền học phí và trang trải cuộc sống trong khi dành hết thời gian vào việc học Bố mẹ anh sẽ được thông báo đầy đủ về chuyện đó. Anh hy vọng rằng điều này, cộng với công việc pháp lý của Michael Lawler, sẽ đảm bảo có ít rắc rối nhất cho em, có thể. Clark, từ đây anh có thể nghe thấy tiếng, có thể nghe thấy em bắt đầu thở dài thường thường. Đừng sợ hãi, cũng đừng cố vứt bỏ nó đi. Nó không đủ để em ngồi chơi xơi nước suốt phần đời còn lại đâu, nhưng có lẽ sẽ... Nó, nhưng có lẽ nó mua được cho em sự tự do Vừa thoát khỏi cái thị trấn nhỏ xíu ngột ngạt mà hai ta cùng gọi là quê nhà ấy Vừa thoát khỏi những kiểu lựa chọn mà em luôn cảm thấy mình phải đưa ra Anh đưa tiền cho em không phải vì anh muốn em biết ơn hay mang nợ anh Hay cảm thấy nhớ nhung hoài niệm gì hết Anh đưa cho em thứ này vì nó chẳng còn làm anh hạnh phúc được chút nào nữa Nhưng với em thì có Anh biết rằng quen biết anh khiến em đau đớn, muộn phiền. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó khi em bớt giận anh và bớt buồn, em sẽ không chỉ nghĩ tới chuyện anh chỉ có thể làm cái việc anh đã làm, mà em còn nghĩ rằng thứ này sẽ giúp em có một cuộc đời thật tốt, một cuộc đời tốt hơn so với cuộc đời mà em không gặp anh. Em sẽ cảm thấy không thoải mái trong thế giới mới của em. Trong một thời gian, bao giờ bị bắn ra khỏi không gian quen thuộc của mình, ta cũng cảm thấy thế thôi. Nhưng anh hy vọng em cũng cảm thấy một chút vui sướng. Gương mặt em khi em đi lặng về hôm đó đã nói với anh tất cả. có một nỗi khao khát trong em, Clark, một lòng dũng cảm. Chỉ có điều em đã vui chôn nó như hầu hết mọi người. Anh gom định bảo em nhảy xuống từ những tòa nhà chọc trời, hay bơi cùng cá voi, hay đại loại thế, dù anh thầm thích nghĩ rằng em sẽ làm những trò ấy. Mà hãy sống thật mạnh mẽ, nâng mình lên, đừng dừng lại, mặc những chiếc quần sọc ấy với niềm kiêu hãnh. Và nếu em cứ nhất định sống đời với một gã lố bịch nào đấy, hãy đảm bảo những chuyện này đã được cất giấu vào đâu đó. Biết em vẫn có những khả năng làm một điều vô cùng quý giá. Biết có lẽ anh đã mang lại những khả năng ấy cho em, đã làm dịu vợi tâm hồn anh. Và chính là như vậy, em đã chiếm trọn trái tim anh, Clark. Em đã làm được điều đó ngay từ ngày đầu em bước chân vào, với bộ đồ kỳ cục và những câu đùa ngốc nghếch và khả năng che giấu cảm xúc trong lòng bằng con số không. Em đã thay đổi cuộc đời anh nhiều hơn rất nhiều so với khoản tiền này có thể thay đổi cuộc đời em. Đừng nghĩ về anh quá nhiều, anh không muốn nghĩ tới cảnh em sụt sùi sức mướt. Hãy sống tốt nhé, hãy sống, yêu em, Will Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc bàn mỏng manh trước mặt tôi Tôi đưa lòng bàn tay lau má rồi đặt lá thư xuống bàn Mất mấy phút mắt tôi mới nhìn lại rõ ràng được Một tách cà phê nữa nhé, anh bội bàn hỏi Anh vừa xuất hiện trước mặt tôi tôi chớp mắt nhìn anh, anh trẻ hơn tôi nghĩ ban đầu. anh đã rũ bỏ thoáng, anh đã rũ bỏ thoáng vẻ kiêu kỳ lúc trước. có lẽ dân bồi bàn Paris đã được huấn luyện phải tỏ ra tử tế với những cô gái đang khóc trong quán cà phê của họ. hay một ly cô nhắc, anh liếc vào lá thư rồi mỉm cười với vẻ không hiểu, với vẻ thông hiểu. không, tôi nói, mỉm cười lại. cảm ơn anh. tôi có tôi có việc phải làm tôi thanh toán hóa đơn bỏ lá thư cẩn thận vào túi rồi bước ra khỏi bàn tôi vuốt thẳng chiếc túi trên vai và bước xuống đường về phía hiệu nước hoa với cả paris xung quanh lời cảm ơn Cảm ơn đại diện của tôi, Shayla Crowley ở công ty Curtis Brown và biên tập viên của tôi, Mary Evans ở nhà xuất bản Penguin. Cả hai bạn đều nhìn ra ngay sợi chi đỏ của cuốn sách này, một chuyện tình. Đặc biệt cảm ơn Madie Whitcomb, người đã khích lệ tôi vào thời điểm tôi không chắc liệu tôi có thể và có nên đặt bút viết truyện này không. Cảm ơn đội ngũ giỏi giang ở Curtis Brown, đặc biệt là Johnny Geller. Sally Gardner, Katie McGowan, Alice Lutheran và Sarah Lewis vì nhiệt huyết và tài đại diện. Ở Penguin, tôi cũng đặc biệt muốn cảm ơn Louis Moore, Claire Lettingham Claire và Shan Molly Jones, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người trên trang Writers blog câu lạc bộ chiến đấu của riêng cá nhân tôi. Tương tự với India Knight, Sam Baker, Emma Baddington, Trist, Dacene, Alex Haminsley, Jess Ruston, Sally Hughes, Tara Manning và Fanny Blake. Cảm ơn Lizzie và Brian Sanders và Jim B. và Clemmy Moyes. Nhưng trên tất cả, như mọi khi, cảm ơn Josh, Saskia, Harry và Lucky. Hết.